Chuyện được phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 54. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kým dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ đàm cầu kim đứng trên bộ trào dài, liếc nhìn vách núi và đại dương đôi phía xa, cơ mặt nở nụ cười. Được, vậy thì bắt đầu đi. Hắn còn chưa dứt lời thì bụp một tiếng, ánh sáng lóe lên, một bóng người đáp xuống bụp trào trải. Mùi trượng đồng đậm cùng mùi son phấn thoang thoảng phiêu tán ra xung quanh. "Đam Cổ Kim, người muốn lên trời hả?" Tụ Sắc Tiên Nhân Lăng Thái Hư thân hình lung lay, bảy phần say ba phần tỉnh, lời nói rõ ràng nói, "Mượn dao giết người, đúng là quá đáng. May ngay cả lão phế vật trầm bệ tụ sắc như ta cũng có chút nhịn không nổi." người nói coi làm sao đây. Trông thấy người này, Đàm Cổ Kim mỉm cười sau đó hành lễ. Lăng lão gia tử nói đùa rồi. Lâm Chiến này có thân phận địa vị ở đế quốc chính là một bán đế xứ. Bên ngoài Đàm Cổ Kim vẫn tương đối có lễ nghi. "Đờ mờ, ai đối với ngươi?" Lăng tay hư bỗng dưng trở mặt, cười không một tiếng, đập tửu ẩm ở trong tay lăn lông lốc đến bên chân Đàm Cổ Kim. Hôm nay ông đây phải nói cho hết, người của Vân Mộng Thành ngươi đừng hòng động đến một ai, nếu ai không phục thì đi cáo trạng trước mặt hoàng đế bị hạ đi. Nam Cố kinh mịm cười cũng không hề tức giận. Ông ta rống thì vô ý. Lão gia tử a lão gia tử, ngài một bó tuổi rồi, sao còn có tính khí lớn như thế? Lại nói bây giờ ngài đã cởi giáp quy điền, thoải mái hưởng thụ mỹ tửu giai nhân, tùy ý nơi bụi hoa không phải tốt sao? Căn gì phải xen vào những chuyện này chứ? Nhận độc kéo hết thành thành tích cóp của Ngài vào thì không bù lại được mất đâu. Lão phụ công rảnh phí lời với người, tha người." Lăng Thái Hư chỉ vào mũi Đàm Cổ Kim hỏi thẳng. Ý cười trên mặt của Đàm Cổ Kim tan biến, biến thành ý tứ lạnh lùng băng giá, ngữ khí cũng trở nên cứng ngắc. "Lão gia tử, cây ra lên mặt không phải là việc tốt gì đâu." Lão Phu không có kệ giá lên mặt, cháu rể ta coi trọng cũng không thế. Lăng thai hư trực tiếp lên tiếng nói một tràng. Hôm nay Lão Phu sẽ nói rõ trước mặt tất cả mọi người. Lâm Bắc Thần là cháu rể ta coi trọng, tương lai nối nghiệp lăng thai hư ta, sao có thể là thiên ngoại tà ma được có chứ? Hắn không phải, người bên cạnh hắn cũng không phải. Tên họ nàm kiệt, đừng tuy tiện bắt nước bẩn đến người khác. Còn không phải nói bản thân đi ra ngoài à? Cái kịch bản của ngươi, đi tính toán người khác, ta sẽ không quản, nhưng động đến Lâm Bắc Thần thì lão phu không đồng ý đâu. Nam Cổ Kim giật cảm mình, mọi người xung quanh đều ngỡ ngác, "Trà ơi, không phải ngài uống nhiều rồi chứ, có biết bản thân đang nói cái gì không?" Ngài muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần cũng được, tuy ngài bảo vệ, nhưng một tiếng cháo rể thì thật sự muốn đưa con trai vào hố lửa rồi. Cái khác không nói, lần này ta về không phải là sẽ bị quỳ ở cầu thang đá trắng sao? Đúng là đau hố cho con trai mà. Ủa anh chị, hôn ước của thần Nhi đã sớm được định, ngài cũng biết rõ. Thần Nhi chỉ có thể gã cho vệ danh thần. Tại sao lại nói lời đó trong trường hợp này chứ? Tin tức mà truyền đi, sao vệ ta có thể cam tâm chứ? Cái này có khác gì hối hôn đâu. Lăng Quân Huyền điên rồi. Dân chúng tại quảng trường cũng ngây ngốc, nhưng mà lão gia tử dám nói ra, tên này có tính là lâm trận tuyển cháu rể không? Đúng là mạnh bạo. Trực tiếp biến tiên ngoại tà ma thành cháu rể nhà mình. Sao lại ai dám nói rằng Thái hư, Thần hư tuyệt đối sẽ bị chỉ vào mũi mà mắng? Người có gặp qua ai Thần hư mà dám chơi lớn như vậy ở trước mặt mọi người không? Đam Cố Kim đầu tiên là ngây ngốc, sau đó sự vui sướng không dễ phát hiện lại lên trong đôi mắt híp lại. Lão già, mấy năm nay ngươi uống rượu chơi gái, hủy hoại hết thanh danh của mình, không phải là vì để đoạn tuyệt quá khứ, dùng cách này để ẩn đắp hay sao? Bây giờ không nhịn được nữa à, muốn bộc lộ sự sỉ tợn thế chi hổ tướng năm đó sao? Vậy ngươi chính là đang tìm chết đấy. Nam <cười> cổ Kim cười to, ông ta mang theo vẻ trêu tức lại nói: "Lăng lão gia tử, Ngài vừa nói cái gì đây? Bổn quan không nghe rõ, khư biết ngài có dám nói lại hay là không. Lăng Thái hư cũng cười lạnh, làm sao làm sao, khích tướng hả? Lên nói cách giáo ư? Hôm nay cho dù hoàng đế và giáo hoàng bệ hạ có đến đây, ta nói Lâm Bắc Thần chính là con rể do lão phụ tuyển chọn, dám năm bột lần nữa thì sao nào? Ý cười trên mặt Trầm Cổ Kim lập tức thu liễm lại. Ông ta không khách khí nữa, lạnh giọng nói: Vậy ta công muốn trả lời lão gia tử ông, Lâm Bắc Thần là thiên ngoại ta ma, bất kể là ai cũng không thay đổi được sự thật này. Đừng nói hôm nay là ông, ngay cả thế chi hổ tướng năm đó tái hiện cũng không thể đâu, ông chết tâm đi. Nếu như ta nhất định muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần thì sao? Trong đôi mắt của Lăng Thái Hư bộc phát ra tinh quang. Nam Cổ Kim Thản liền nói, vậy mời lão gia tử đến Hỏa Hành Trụ một lần xem thử. Lâm Can. Lăng Quân Huẩn vốn còn đang đau đầu vì việc quay về phái quy bạc đá, bây giờ nghe thấy Đàm Cổ Kim nói như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, ông ta lớn tiếng thét lên: "Dám nói chuyện như thế với tộc trưởng của Lăng thị à?" Ông ta còn chưa dứt lời, bộp, một đạo kiếm quang rực rỡ bắn lên. Người trẻ tuổi Lăng Ngọ luôn an tĩnh đứng sau lưng phụ thân mình, lúc này bỗng dưng nhướng mày im lặng rút kiếm. Kim khí màu bạc ẩn chứa sự phẫn nộ và sát ý vô tận đâm thẳng vào nam cổ Kim. Trong đôi mắt của nam cổ Kim, tim với kiếm thứ hai đột nhiên phóng đại đến gần hơn. Đại nhân cẩn thận. Cương Giả Hàng Đầu, Ngô Thượng Ngôn của đoàn điều tra vẫn luôn đứng sau nam cổ Kim, phản ứng cực nhanh. Thân hình của ông ta chớp nháy, đẩy nam cổ Kim sang một bên, đồng thời rút kiếm trong tay. Bằng Hai bộ kiếm lập tức va chạm vào nhau. Sông Thiệp Hải Kịch trầm được ván ra bằng tốc độ vô cùng nhanh. Tiếng kim loại nhỏ bé giao nhau vang lên. Cương mặt của Lăng Ngọ không đổi, rút kiếm rồi lại đâm tới. Mộ Ngô Thượng Ngôn cũng liên tục vung kiếm ra, keng keng. Hai kiếm không ngừng va chạm. Ngô Thượng Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phản chấn chua xót nơi cổ tay. Trong lòng ông ta âm thầm kinh hãi. Ông ta vốn là cường giả võ sư cấp 9, chỉ cần một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới tông sư. Đối với thực lực của mình vẫn cực kỳ tự tin. Nhưng lần giao chiến này cao thấp nhanh chóng phân rõ, một người trẻ tuổi đời thứ 3 của Lăng gia trấn áp. Tráng trách trong quân đội đế quốc, hai binh đệ Lăng Ngọ, Lăng Trì được gọi là Lăng thị song tuyệt. Sau giây phút giao thủ ngắn ngủi, Ngô Thượng ngôn cũng không dám khinh thường lăng gõ ra tay cực kỳ nhanh, trường kiếm trong tay nhảy múa như con rắn bạc, kiếm pháp triển hiện ra là cơ bản nhưng lực lượng và tốc độ lại cao khủng bố hơn rất nhiều chiến kỹ khác. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu kiếm khí vung ra, nhanh đến mức không nhìn rõ gì hết. Mộ Thừa Ngôn dần dần rơi vào tình cảnh không cách nào ngăn chặn lưỡi kiếm đâm tới trước mặt. Phập, một tiếng nhẹ vang lên. Mộ Ngô Thượng Quân kêu lên đau đớn, đầu vai mang theo một mũi tên lẳng lặng lùi ra sau, thua rồi. Mới có mấy chiêu chứ. Mộ Ngô Thượng Quân tức giận khó nói, mà Lăng Ngọ không nói bất cứ điều gì, tiếp tục đâm kiếm về phía Đam Cổ Kim. Đam Cổ Kim nét mặt như thường, ngược lại tán thưởng nói: "Hay lắm, không hổ là thiên kiêu bối sinh của Lăng thị nhất tộc, trình sát trình cấp lòng tương dạ bất thu." Nhưng ngươi lại chặt tay phía bổn quan, <cười> để cho ngươi một vị trí trên hỏa hình trụ hôm nay đi. Ngần dư vào lúc Đàm Cổ Kim đang nói chuyện, keng. Một luồng kiếm quang màu mạc liên tiếp từ bên người Đàm Cổ Kim đánh vào lưỡi kiếm của Lăng Ngọ. Hử? Lăng Ngọ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình mạnh liệt lui về sau. Kiếm thanh Bạch Hải Cầm của Bạch Vân Thành chậm rãi bước ra. Vừa nãy, ông ta ra tay đô pick up tổng thư nháy mắt đánh bại năng ngọ. Không thôi, trách tôi mà đã có tu vị như thế, đúng là hiếm thấy, chỉ là đáng tiếc lại làm bạn với tà ma. Nhặt cỏ à, người nắm kiếm nhận thua đi, vết chỗ bổ đạo nhất thời không nắm vững, trực tiếp tổn thương đến tính mạng của ngươi. Bạch Hải Cầm từ trên cao nhìn xuống mà nói, năng ngọ giống như kẻ thấy chuyện gì đó rất buồn cười, hắn đột nhiên lộ vẻ mỉa mai. Tên họ Bạch kia Lúc gì là bài tướng dưới tay đại ca ta mà thôi, ngay cả một tiêu cũng không tiếp được nữa, là ai trong ngươi tự tin đứng đây quản chuyện của Lăng gia ta. Đại ca ngươi." Bạch Hải cầm ngẩn ra, sau đó cười lạnh. "Ta giao thủ với đại ca ngươi lúc nào chứ?" Ông ta còn chưa dứt lời. Bạch đại sư tuổi lớn đúng là hay quên. Một giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng in như máy móc truyền đến từ sau lưng Lăng Ngọ. Cơ thể Lăng Ngọ khẽ động, chỉ thấy một thanh điền sắc mặt trắng nõn, dường như đi ra từ bóng của Lăng Ngọ, bỗng dưng bất ngờ xuất hiện trên bục trao giải. "Là ngươi à?" Bạch Hải Cầm nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trong lòng run rẩy. Trong đầu hắn lóe lên cảnh tượng ngày đó ở Vạn Thăng lâu, bản thân bị cường giả thần bí cách một cánh cửa, một chiều đánh bại, tự như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Giọng nói này thật sự có chút đặc biệt. Hắn tuyệt đối sẽ không nhớ đầm. Ngươi là... Bạch Hải Cầm bỗng dưng ý thức được điều gì đó. Ta là Lăng Trì. Thành niên gương mặt trắng nón nói từng câu từng chữ. Người chết hay là năm cổ kim chết cho năm phút tự chọn. Một cổ sát khí hùng ác như thần chết chóc đến từ đêm tối lộ ra trong lời nói hời hợt của thanh niên này. Nó nhanh chóng phong ấn toàn bộ bục trao sải. Đồng tử Bạch Hải cằm co lại, trường kiếm kêu ong ong, mà Ngô Thượng Ngôn ở bên cạnh chỉ cảm thấy giống như có vô số lưỡi dao vô hình đâm vào bản thân. Trong tiếng vang nhỏ xoẹt xoẹt, áo giáp nhẹ trên người hắn bị xé thành từng vết kiếm chỉnh tề. Đáng sợ quá đi. Trái tim của Ngô Thượng Ngôn đập thình thịch thân niên này dường như có vẻ còn nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng sát thực lực của hắn lại khủng bố đến như vậy. Đây rõ ràng là kẻ nắm giữ kiếm ý trong tuyệt thuyết. Ông ta không nghi ngờ gì nữa, nếu thực thật sự đối địch thì năng chỉ không cần rút kiếm, chỉ riêng kiếm ý đã có thể làm ông ta trọng thương. Kiếm đạo huyền diệu khó giải. Đế quốc Bắc Hải từ mấy trăm năm trước đã sinh ra vô số thiên kiêu kiếm đạo Vô Sô kiếm tổ kinh tài tuyệt thế, đời đời kế thừa và phát huy, rất nhiều thần thông kiếm đạo được sáng tạo ra. Mà hàng ngàn thần thông đó được chia làm 3 tầng: Kỷ, Ý, Thế. Loại chiến kỹ giống như tám người lâm Bắc thành tu luyện, bất kể là Sảng Nguyệt kiếm pháp, Bích Hải tam kiếm, Di sì Sơn kiếm pháp, hay các bậc chiến kỹ Ngũ tinh, Tứ tinh, thậm chí là Cửu tinh thì tất cả đều thuộc về Kỷ. Kỹ ý dùng được kỹ thuật quen tay hay việc, xảo chính là kỹ. Sữa trời đất có vô số võ giả nhân tộc đều có thể tu luyện kiếm kỹ. Dù đặc kiếm kỹ khó khăn thì chỉ cần ngươi đủ dụng tâm, phấn đấu hết mình là có thể được danh sư chỉ điểm. Huyền khí tu luyện đủ xứng đôi, có thể nắm chắc kiếm kỹ sau trăm ngàn lần tu luyện. Kỹ ý có thể diễn tả bằng lời, nhưng lên cấp độ cao hơn Đến ý thì rất khó. Cái đó chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể diễn tả bằng lời. Kiếm ý chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Thế giới tinh thần của mỗi người không giống nhau. Tinh thần ý chí không giống nhau, cho nên kiếm ý lĩnh ngộ cũng khác nhau. Chỉ cần lĩnh ngộ được kiếm ý thì với một ý niệm đã có thể sản sinh ra vô số uy năng khó mà tưởng tượng được. Người bị ý niệm này nhắm vào, thường chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, thì đã bại trận rồi. Kiếm ý là sự phù hợp giữa ý chí của con người và kiếm, chỉ là loại phù hợp này trước giờ không có quy luật cố định. Cho nên dù có sự phụ dẫn dắt, truyền thừa kinh nghiệm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ và pha chạm của bản thân có liên quan rất lớn với thiên phú mà ông trời ban cho. Có người thiên phú không cao, nếu được không có ý chí rộng lớn chấn động thiên địa thì rất khó nắm giữ được kiếm ý. Nhưng người có thiên phú cao, cho dù không có người dẫn dắt, không có kinh nghiệm và tham khảo điển tích thì cũng có thể sau một vài chuyện đặc thù trong bất giác lại lĩnh ngộ được kiếm ý. Đây chính là kiếm ý vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên Kiếm ý vẫn thuộc phạm trù con người. Tiến thêm một bước nữa là kiếm thế. Nếu như đó kiếm ý là sự phù hợp giữa người và kiếm, vậy thì kiếm thế chính là sự phù hợp giữa người và thiên địa. Kiếm động liền mang theo khí thế trời non lớp biển, khí thế sóng ngầm, phong khí, hồng tiết, địa chấn. Tu luyện đến cỡ này, chỉ với một kiếm đã có thể khuấy động vô số dị tượng thiên địa xung quanh. Giống như khí thế trời đất vận hành nhanh chóng gia tăng lên người đối thủ. Trong tích tắc, người kiếm và trời đất dung hòa lại, uy thế vô tận. Kiếm thế đã bước gần đến quy tắc của đại đạo. Thêm một bước nữa, chính là chi kiếm đạo tắc. Từ kiếm kỹ đến kiếm ý, đến kiếm thế càng lên càng khó. Trong lịch sử của đế quốc Bắc Hải, chỉ có duy nhất hoàng đế khai quốc là từng bước vào cảnh giới kiếm thế Mà thiện kêu tu luyện ra kiếm ý Cũng không tính là nhiều Mỗi người đều đủ để tiến vào Sự sách kiếm đạo của đế quốc Làng trì bỗng dưng bày ra kiếm ý Khiến cho nhiều người vô cùng chấn động Mồ hôi lại nhanh chóng ướt sũng Sau lưng ngô thượng ngôn Trong lòng của Bạch Hải Cầm Cũng dậy sóng Là một trong tám đại danh kiếm Của Bạch Vân Thành Tại thanh địa kiếm đạo Ông ta đã tu luyện hơn một giáp có được vô số kinh nghiệm của các bậc tiền bối, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa tu luyện được đến độ lĩnh hội được kiêm ý. Trên quảng trường, tất cả các thủ phó võ giả nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Không hổ danh là Lăng thị Song Tuyệt, đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Lăng lão gia tử có đôi cháu trai tài hoa như thế, ai nhìn cũng mỏi mắt, đặc biệt là Lăng Trì có danh xưng là Tu La là nhất vật kiên kỷ trong quân đội đấy, vậy mà ngay cả Kiếm Ý cũng nắm giữ được. <cười> Đàm Cổ Kim giống như thật tâm tán thưởng. Vị trí của ông ta nằm trong kiếm ý của Lăng Trì, nếu không phải có sự bảo vệ của Bạch Hải Cầm thì chỉ sợ đã chết vì hàng ngàn kiếm khí kia. Nhưng ông ta thật sự không sợ hãi, còn nói cười tự nhiên. Ông ta lại nói, người trẻ tuổi khí thịnh có thể hiểu được Lăng gây ra tay với bồn quan, ta có thể không trách phạt. Nhưng hôm nay, ngay cả lăng thành chủ và lão gia tử đều ở đây. Hai bờ lưng mà còn dám làm cản như thế, lọt vào trong mắt vài người có tâm tư khác, sợ đã sẽ coi như là dấu hiệu gì đó. Lăng thị nhất tộc rủ sao, cũng đâu tầm thường. Nếu như không nghe lời, thì đừng có trách. Ánh mắt của lăng quần huyền lé sáng, chỉ có máu tươi mới có thể tẩy rửa trái tim dơ bẩn của ngươi." Giọng điệu của Lăng Trì Vĩnh Viễn hành lủng, giống như là âm thanh máy móc đang vận hành. Hắn không để tâm đến lời nói của Nam Cổ Kim, chỉ cần gửi chết, việc của Lăng thị không nhọc người phí công. Lăng Trì vừa dứt lời, kiếm mỹ bánh trứng trong hư không âm thanh kiếm ngân mơ hồ hiện lên. Từng đạo kiếm khí trong suốt mắt thường không thấy được, bao trùm lấy đàm Cổ Kim. Mạch Hải Cầm và Ngô Thượng Ngôn. Kiếm khí phô hình không ngừng gạo tét, giống như muốn nghiền nát người bên trong thành mảnh vụn. Kiếm ý mà lăng trì lĩnh hội, đủ để giết chết đối thủ trong nhánh mắt. Ngô Thượng Ngôn là người đầu tiên không trụ được. Ông ta kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy hai má, cánh tay, ngực, thắt lưng, gần như xuất hiện các vết máu. Cho dù bên ngoài thắt lưng, ngừng kết thành một tầng huyền khí sáp trụ mỏng manh, cũng không thể ngăn chặn được nó. Vệt máu nứt toác khắp nơi, giống như bị lưỡi kiếm cắt được. Hắn nhanh chóng biến thành giọt máu. Bạch Vân kiếm trong tay Bạch Hải Cầm lập tức chém ra, kiếm khí vô hình gào thét. Bạch Hải Cầm tóc bảy tán loạn. Hai gò má cũng xuất hiện một vệt máu tươi nhạt nhòa. Ông ta vô cùng kinh ngạc, biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì đừng nói bảo vệ đàm cổ kim Ngay cả bảo vệ bản thân cũng sẽ càng thêm khó. Ngay cả ông ta muốn chủ động ra tay. Chà chà! Đàm cổ kim vỗng dưng thở dài, ngào ngán. Vốn là tính nể mặt làng thị nhất tộc các người chút ít. Cần gì phải ép tà như thế chứ? Ông ta vỗ tay một cái. Một cuộn giấy màu vàng nhạt xuất hiện trong tay. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy nếp giấy. Không biết đây là chất liệu hiếm thấy gì. Nhưng theo sự run rảy của cổ tay hàm cổ kim. Lục cuốn giấy mở ra, có từng đạo khí tức mênh mông uy nghiêm, tựa như nước trên trời đổ xuống tản phát ra xung quanh. Xung như gió xuân hóa thành mưa. Kim ý của Lăng Trì lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Tất cả mọi người bỗng sững khồ lên. Chỉ thấy giấy lụa trôi nổi trong gió, Phía trên truyền có một chữ lớn màu đỏ ghi: Lệnh. Mặt còn lại là một chữ lớn màu vàng: Tạ. Hai chữ này biểu thị cho hai loại cảnh giới. Chữ lệnh giống như đào kiếm công ngân, thê như trẻ tre, dấu vết như súng, làm cho người ta thấy được kim qua thiết mã nào đến. Trong nháy mắt khi bị uy hiếp, không dám sinh ra bất kỳ ý tứ đối địch hay chống lại, chỉ có thể oanh ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Mà nét bút của chữ tả như long xà, ám hợp cổ vận, giống như vương giả ngồi trên nơi cao xuyên qua tầng mây. Quý tộc nhìn xuống. Đôi mắt như mặt trăng, mặt trời, tùy ý để năm tháng chảy trôi mãi mãi, chiêu trò chúng sinh nhân gian, làm cho người ta muốn quỳ xuống bái lại, cam chịu làm khó. Các quan viên của Vân Mộng Thành ở xung quanh nhanh chóng quỳ xuống, tạ lệnh. Đây là chính lệnh thủ thư của Tả tướng Tả Lộ Ý. Thấy Tả lệnh như thấy Tả tướng, quân dân này có thể ra lệnh trập bách quan của chín hành tinh, trong đó ẩn chứa ý chí vọ đạo của Tả tướng, một trong sáu đại cường giả tiền thiên của đế quốc hiện nay. Vừa cày sấm sét văng lên, vừa dặn biển cả dậy sóng, là kiếm đạo tiền thiên. Một ý niệm quyết định sự sinh diệt của thông sư vọ đạo, là ý chí vọ đạo của kiếm đạo tiền thiên. Có tạ lệnh trong tay, cho dù Đam cổ Kim là một thư sinh phàm nhược, cũng có thể chiến đấu với tổng sự võ đạo. Quan trọng nhất chính là mọi thứ ý chí võ đạo trong tà lệnh ra thì chính bản thân nó cũng đại biểu cho quyền thế đủ để các quan viên của toàn bộ đế quốc Bắc Hải hít thở không thông. Tả tướng được gọi là Tả Lộ Ý là một trong bảy truyện nhân của Bạch Vân Thành, Bạch Hải Cầm, một trong ba trại danh kiếm khi thấy Tả Lộ Ý cũng phải gọi một tiếng sử thúc. Bây giờ, ở Đế quốc Bắc Hải, tổng cộng có 6 đại kiếm đạo thiên tử. Bạch Vân Thành có 2 người. Ngoài trừ thành chủ bây giờ ra, thì một vị khác chính là Tả Lộ Ý đang ngồi vững ngôi vị Tả tướng của Đế quốc một giáp. Kiếm đạo tiền thiên có tu vi, quyền thế tướng vị nắm trong tay. Sự tồn tại của người đó giống như một cái thần trụ chọc trời ở Đế quốc Bắc Hải. Đặc biệt là Tả Lộ Ý còn xuất thân từ quân công, từng chinh chiến xa trưởng, lập nên chiến huân lực lẫy. Đế quốc có ba đời quân thần thì hắn là đời thứ hai, còn có sức ảnh hưởng hơn cả Lâm Cận Nam của Chiến Thiên Hậu Phục. Trong quân đội đế quốc có rất nhiều tướng lĩnh sùng bái Tà tướng, hay huynh đệ Lăng Trì Lăng Ngọ cũng nằm trong số đó. Tà Lăng vừa ra sân, ngay cả Lăng Trì cũng không khỏi cau mày lại. Sao trong tay nam cổ kim Lại có lệnh bài của Tả tướng chứ? Thân phận như Tả tướng sao lại có quan hệ với đại tiểu nhân Đam Cổ Kim của Dung Phong Vân? Lúc này, cả người quả quyết như Lăng Trì cũng không khỏi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nam quân nhân thì Tả lệnh có sự ràng buộc rất lớn với hắn, thấy Tả lệnh mà không tôn trọng sẽ khiến danh tiếng ở trong quân đội hạ xuống. Hơn nữa việc đó cũng không hợp với cách hành xử vốn có của hắn. Được Ta lùi một bước Lăng trí nhanh chóng quyết định lùi bước về sau Hắn nhìn chằm chằm đàm cổ kim Rồi lại nhìn tả lệnh Tháng nhiên nói Tả lệnh giấy lụa chỉ có thể dùng một lần Sau khi đã dùng thì sẽ coi như rác Ta nhượng bộ lùi binh Người có thể giết bọn họ Nhưng ta sẽ ở ngoài thành đợi ngươi Chỉ cần hôm nay trên quảng trường thần điện Chảy một giọt máu Vậy thì đợi đến ngày ngươi bước chân ra khỏi vân mộng thành Ta sẽ không biết bất cứ giá nào bầm người thành trăm mảnh, để người nếm thử sự đau khổ của Lăng Trì. Lăng Trì nói xong, thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trong lòng Nam Cổ Kim không khỏi phát run, ông ta biết Lăng Trì nói được thì sẽ làm được. Ông ta cũng không tính lấy ra tà lệnh khó khăn mới có được này, chỉ là nỗi tình của Lăng Trì nhất tộc đã nằm ngoài sự tưởng tượng của ông ta. Chỉ bởi Lăng Trì thôi, suýt chút nữa đã khiến ông ta thất bại trong tích tắc. Việc đã đến nước này, nghĩ thêm cũng vô ích. Tên đã lên giày không thể không bắn. Đàm cổ kim trực tiếp thôi động lực lượng trong tả lệnh. Ánh phàng trên giấy lụa bóng dừng phát sáng. Người cản ta phải chết. Đàm cổ kim thét tỏ. Bình, bình. Chỉ thì ông ta thôi động huyền khí, kịch phát ý chí vọ đạo mềm mồng của tiên thiên kiếm tu. Nằm nét bút đẹp đáp thành chữ nhảy, nhanh chóng sống lại. Hoắc thành năm đạo kiếm quang bắn ra từ trên giấy lụa. Kiếm khí bùng nổ. Năm đạo kiếm quang đại hóa thành hàng ngàn kiếm khí gạo thép đan xen lẫn nhau, giống như hàng trảo kiên cố. Nó tạo thành một tòa ngục kiếm, ngay lập tức ba người lang thái hư, lang quần huyền, lang ngọ đều bị bao phủ trong đó. Không hay rồi. Lang ngọ biến sắc, vội vàng phóng kiếm lên, ầm uhm, ầm uhm được lực lượng mạnh nhất nện vào ngục kiếm, trọng tích tắc đã tan biến. Lăng Quân Huyền cũng xuất chiêu nhưng không thể đâm thủng toàn ngục kiếm tràn ngập kiếm ý này. Ba người không kịp đề phòng phòng bị bị vây khốn trong đó. Mà cùng lúc ấy, chữ lạnh trên bề mặt tạ lệnh đã hoàn toàn biến mất. Trước ban đầu không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào cả. Dường như chữ cái đó chưa từng được viết trên giấy lụa màu vàng đó. Đàm Cổ Kim cười lạnh một tiếng, Ông ta quay đầu nói: "Bạch đại sư, thượng ngôn, tiến hành theo kế hoạch đi, truyền lệnh châm hỏa hình trụ cho ta." "Vâng." Máu chảy ra từ vết kiếm trên người, Ngô Thượng Ngôn đã dừng lại. Ông ta trực tiếp tung người nhảy lên, đi tới trước hỏa hình trụ đang trói sợ ngân. Địch thân lấy đuốc từ trong tay thị vệ ném vào đống củi ẩm đầy dọc. Bùng! Ngọn lửa đỏ rực như con rắn lập tức bùng lên. Đờ cờ mờ. Sừng ngân mắng to, sao lại thiếu ta đầu tiên chứ? Cùng lúc đó, đống củi giấy tám hỏa trụ cũng bị châm lửa. Ngọn lửa nóng bỏng nhanh chóng bao vây hỏa hình trụ. Nương, nương, đừng sợ, ta. Nhạc Hỏng Tuyết liều mạng dãnh dụ, mắt mở nhìn chăm chăm ánh lửa bên cạnh. Ngọn lửa xao xao thiêu đốt, sức nóng cực lớn bao vây quanh nương mình. Ánh mắt Nhạc Hỏng Tuyết như muốn nứt ra năm người trên quảng trường bị dọa cho chấn động. Có người kêu la gì đó muốn xông qua đây, nhưng lại bị cường giả của đoàn điều tra chặn lại hết. Kẻ tự ý xông vào, giết luôn. Bạch Hải Cầm thét lớn, âm thanh như sấm sét đùng đoàng, khiến cho hơn 10 người dân đứng hàng trước nhất trực tiếp ngất xỉu. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ vang lên, ánh sáng chợt lóe. Gia vị Ưng sau khi đưa Bạch Cầm Vân về, vẫn núp trong bóng tối quan sát. Cuối cùng cũng không chịu nổi, nàng trái mệnh lệnh của sư phụ mình. Nàng bay đến cạnh hỏa trụ, kiếm quang long lánh, âm thanh hai trảo kim loại leng keng va chạm nhau. Nàng cắt đứt xích sắt trói buộc đường của Nhạc Hồng Tuyết, sau đó ôm lấy bà nhanh chóng thoát khỏi ngọn lửa. "Tò gan!" Ngô Thượng Ngôn tức giận nói, "Hỏa hình đã bắt đầu, ngươi về màn giam cắt đứt xích cướp ngươi, hành động lăng nhục thần không thể tha thứ được." các cấp thủ của đoàn điều tra rút trường kiếm ra, thân ảnh lóe lên bao vây xung quanh. Giả vị Hường không chút sợ hãi, đứng tại chỗ lớn tiếng mắng chửi. Nơi thánh khiết như thần điện, sao có thể để đám người giả tâm như các ngươi tàn sát người vô tội chứ? Tà chính giả tế tư của thần điện, phụng ý chỉ của thần lệnh cho các ngươi lập tức dừng loại hành vi tiên cuồng này lại. Sau lưng thiếu nữ vung đôi cánh kiếm, ánh sáng chói hắt xuống Mái tóc bạch búi, toàn thân tràn ngập sự sống, cơ thể thanh khiết như nữ thần giáng trần, nét mặt giận dữ. Thần uy mênh mông tỏa ra, tự có khí tức thần thánh thuộc về cao thủ võ đạo bắn ra. Đám cao thủ của đoàn tiểu trà thấy vậy, do so dự không dám tiến lên. Ngô Thượng Ngôn cũng vì vậy mà biến sắc. Thế tứ của thần điện ra tay, không dễ khống chế trò lắm. Cương mặt của Đàm Cổ Kim lóe lên tia giận dữ. Sự nhẫn nại đã đến cực hạn. Ông ta hừ lạnh nói: "Tệ từ bé nhỏ, sao biết thần uy cút chỗ ta." Hắn tiếp tục thôi động tà lệnh. Chữ tà sắc vàng ở mặt sau bỗng dựng bay lên từ giấy lụa vàng. Giữa không trung hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách không trung chém về phía Dạ Vị Ưng. Âm. Uhm. Đối cánh kiếm của Dạ Vị Ưng chỉ kịp hộ thể đã bị chém bay ra ngoài. Nàng kiên quyết bảo vệ ngươn của Nhạc Hồng Tuyết. Cho nên bị bắn ra tầm mười mấy mét, ngã xuống trong đám người trên quảng trường. Năm người vô thức tản ra. Thân hình Dạ Vị Ưng lão đạo ngã xuống, đạn vụn bắn tung tóe. Thanh kiếm bảo lĩnh nặng lăn mấy vòng, xung quanh truyền đến tiếng kinh ngạc. Có dân chúng vô tội bị nàng đụng phải, cũng có người bị đạn vụn bắn ra làm chảy máu. Trong chớp mắt, có hơn 10 người ngã xuống vũng máu. Dạ Vị Ưng đứng dậy, phun ra một bún máu tươi. Tức giận khiến cho cả người nàng run rảy. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có người độc ác tới như thế. Vừa nãy đàm cổ kim rõ ràng, cố ý dồn nàng đến bên này, gây nền thương thế cho nhiều người như vậy. Đây là do người cả thôi, sự ngu xuẩn và bốc đồng của người tạo thành vết thương tới người vô tội. Đàm cổ kim cười lạnh nói, nhân viên của thần thần, Vậy mà giám đi cứu tàn dư của tà ma, nhà đầu, hôm nay ngươi cũng nên lên hỏa trụ đi. Vì thế của chữ tà kia, chứ hoàn toàn biến mất, nó tạo thành kiếm ý đáng sợ trôi nổi trong hư không. Giờ đây ngọn lửa quanh hỏa trụ càng ngày càng nóng. Thực lực của Nhạc Hồng Tuyết thấp nhất, cho nên không kiềm nổi tiếng kêu đau đớn. Tình hình vô cùng gay go. Đã đến nước không thể cứu vãn được rồi. Dạ Phỉ Ưng lọc vết máu bên miệng, nhẹ nhàng đặt mẹ của Nhạc Không Tuyết nửa tỉnh nửa mê ở dưới đất. Nàng nắm chặt nắm đấm đó, "Đám cổ kim đại nhân phái khổng, được lắm, ngươi mở to mắt chó mà nhìn đây này, thế nào mới đạt thần uy thật sự." Dường như nàng đã quyết định điều gì đó, ngay cả bản thân nàng cũng không biết phải trả cái giá kinh khủng cỡ nào. Mà vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người bỗng dưng xông ra từ đám đông, hắn giơ tay ấn vai thiếu nữ tế tư, "để ta." Người này là Cố Thế Giáp vị ương run lên, trên gương mặt đẹp lộ thần sắc khó tin, "ngươi, ngươi, thân ca ca cuối cùng cũng trở về rồi." Giáp vị ương quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, không phải Lâm Bắc Thần thì là ai? Nụ cười sáng chói nở ở trên khuôn mặt trứng ngỗng vô cùng đơn thuần của thiếu nữ tế tư. Nàng đang muốn hỏi gì đó, thì lâm bác thần lắc đầu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng búng một cái. Tám kiếm quang hệ thủy màu xanh lé lên, rơi vào đám lửa quanh tám hỏa trụ. Trầm đáy mắt, ngọn lửa vốn bốc cao 3-4 mét, lập tức bị dập tắt. Đang người sở ngân bị cố định trên hỏa hình trụ, trật thấy cảm giác đau đớn biến mất. Bọn họ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn theo kiếm quang màu xanh kia, nhật thởi ngây ngốc. Khinh Nhạc Hồng Tuyết nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong lòng rất vui. Nhưng sau đó, bỗng nhiên, hắn ý thức được gì đó, cao giọng hét lên: "Ca, mau, mau chạy đi, chạy đi!" Lãnh địa trong thể của Hải tộc, trên một hòn đảo nhỏ. Trùng thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện trên quảng trường thần điện thông qua màn hình lớn viễn tinh. Mệnh Như Yên lập tức đưa người: "Hắn điên rồi sao?" Từ khi Lâm Bắc Thần rời đi đã qua một đêm, Nàng ở lại trang viên đứng ngồi không yên, chứ từng nhắm mắt nghỉ ngơi lúc nào. Mẹ dự yên lò lắng cho người nhà nàng, cũng lò lắng cho Lâm Bác Thận. Nếu như không phải bởi vì đồng ý với Lâm Bác Thận tuyệt đối không thể ra ngoài gây rối. Nếu không phải, trong lòng có một loại tín nhiệm, gần như mê tín với Lâm Bác Thận. Nếu như không phải lý trí liên tục nói cho nàng biết, ra ngoài cũng là chuốc thêm phiền phức thôi. Nếu không phải vì những chuyện đó, thì Mễ Như Yên sớm đã không chịu nổi rồi. Cùng bài việc mà Lâm Bắc Thần đáp ứng nàng đều đã làm được. Đặc chính là người nhà của Mễ gia vẫn chưa bị công khai sự tử. Mặc dù không biết Lâm Bắc Thần đã làm cái gì, nhưng rất rõ ràng, hắn thật sự đã thay đổi một số chuyện. Chỉ là trước khi mọi việc phát sinh ở quảng trường, khiến Mễ Như Yên vừa hy vọng vừa thất vọng nháy mắt khi đám cổ kim xuất hiện, Mễ Như Yên gần như rơi vào trong tuyệt vọng. Lời tuyệt vọng này điên cuồng lên men và chồng chất lên nhau. Theo việc Lâm Bắc Thần không có dấu hiệu xuất hiện. Cuối cùng giống như một trận tuyết lở, bống rừng sụp đổ, hoàn toàn đập tan tia may mắn cuối cùng trong lòng Mễ Như Yên. Bởi vì dù ở bất kỳ phương diện nào, thì Lâm Bắc Thần cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Hắn chuẩn bị đi chết thì có Trong đầu của Mệnh Như Yên trình nảy ra mỗi suy nghĩ này. Lý trí gì đó đều tan thành mây khói. Mệnh Như Yên xoay người, giống như bị điên, lao ra khỏi phòng khách. Nhưng hai cựng giả của Hải tộc lại xuất hiện ngăn cản nàng. Đại nhân đã có lệnh, cho dù xảy ra chuyện gì thì cô nương cũng không thể rời khỏi nơi đây. Một cựng giả cao to, bên hai gò má có dử mang cá màu xanh, lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp Hải đại nhân." miễn dự yên gào thét. Cương gia của hải tộc mặt không cảm xúc nói, đại nhân đã rời khỏi đây rồi. Cùng lúc đó, trong không trùng cách đó ba bốn dạng, thân ảnh của hải lão nhân hóa thành một đạo ánh sáng, bắn về phía quảng trường thần điện ở Vân Bộng Thành. Thằng nhóc này thật sự điên rồi à. Ông ta thức giận đến mức dầu cũng vảy lên. Ở quảng trường, ngộ thượng ngôn ngờ ngáp, Ông ta không tin nổi vào trước mắt mình. Lâm Bác Thần, sao lại nhảy ra một Lâm Bác Thần con giống thế này? Cái đầu của thiếu niên kia không phải đang được cất trong cái hộp bên người mình sao? Ông ta vô thức nhìn về phía Nam Cổ Kim. Nam Cổ Kim còn chấn động hơn cả ông ta. Hai cái đồng người trước đó rốt cuộc là sao? Tên nhóc trước mặt này rốt cuộc là thật hay giả đây? Một loại cảm giác không tốt máng dệt tràn ra từ trong lòng nam cổ kim, đến như bao phủ cả người lão. Bạch Hải Cẩm cũng y như thế. Vừa nãy tam kiếm tiền bảo sảnh kia, nhanh chóng vùi diệt ngọn lửa của Hoàng Hành Trụ. Nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra lực lượng kiếm đạo trong đó khiến cho trái tim Bạch Hải Cẩm dậy sóng. Hắn cảm thấy một loại ý chí kiếm đạo chưa từng được lĩnh hội. Nó giống như một loại lĩnh vực Nằm ngoài những gì phạm nhân có thể đạt được Lực lượng như này Sao đã xuất hiện trên người Lâm Bắc Thần chứ Sát đầu của Bạch Hải cầm tê giải <cười> Hà hà hà hà Sao thế đàm đại nhân Mới cách một ngày Vẫn là quảng trương thân điện Mà người đã không quen biết ta sao Thiên niên kia tách khỏi đám người Chậm rãi bước ra Trên khuôn mặt của hắn Mang theo đôi cây thản nhiên Có chiều sâu Trong ánh mắt lại ẩn chứa sát khí bừng bực Ngươi là ai? Người đột nhiên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này là Lâm Chấn Nam, vị chủ nhân mới của Chiến Thiên Hầu phủ, lão già từ sau năm cổ kim hét lên như điên dảo. Ngươi không phải là Lâm Bắc Thần, ngươi sao ngươi lại giả mạo hắn? Lâm Bắc Thần thật sự đã chết rồi, bị con trai Lâm Nghị của ta giết chết. Đống ngươi còn ở trong tay đàm đại nhân, ngươi giả mạo hắn, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Nghị sao? Lâm Bắc thần cười nói: "Ngươi không có tí thì ta cũng quên." Hàn Trác phải giật mình vỗ vỗ đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Tam cổ kim, từ tốn nói: "Sáng nay ta đã giết một người tên là Lâm Nghị, con tặng đầu của hắn cho Đàm đại nhân làm lễ vật." Lúc đó Đàm đại nhân vô cùng vui mừng, liên tục nói: "Lâm Nghị có duyên với ông ta, con không để ý ta nhiều lần tự chối, nhất định phải tặng cho ta một tấm thẻ Huyền tinh màu đen của Thiên kiếm Sơn Trang." chặt chặt cha, đúng thần diệt tình mà, ta chỉ cần nhận đó mà thôi. Lâm Chấn Hàm ngỡ ngác, người nói gáo, ông ta sống y như ý thức được điều gì đó, tức giận cực độ khiến cả người ông ta phát run. Mã Nam Cổ kiên nghe vậy, biểu cảm luôn cố gắng suy trì, cuối cùng cũng có mà kiềm đổi sự kinh ngạc. Ngô Thượng Ngôn ở bên cạnh theo bản năng lấy cái hộp sơn mài đựng đông gươi tiến trong kho bảo vật. Vì cương giả cấp phó sư Trịnh Phong, hai tay có thể vững vàng cầm lấy nhễm huyết kiếm chém giết ngàn người. Giờ đây, đại chẳng bên nội một cái hộp nhỏ nơi run rẩy không ngừng mở ra. Nam Cố Kim thét lên, ông ta không tin, ông ta không tin cái đầu này sẽ có vấn đề nữa. Cái đầu này được hơn bởi chuyên gia của đoàn kiểm tra tỉ mỉ quan sát mấy chục lần. Nhưng người quen viết Lâm Vách Thần cũng đều nhận ra Bất kể ở mặt nào cũng không thể là giả được Chính mặt hắn nhìn thấy Cái đầu này được cất vào trong hộp Sao lại giả được Ngô thường ngôn nghiến răng Ánh mắt mang theo sự sợ hãi tột độ Bỗng dừng mở hộp ra Sau đó Ông ta kinh ngạc bật thốt lên Cái hộp rơi xuống đất Cái đầu được cất trữ lạnh lồng lốc ra ngoài Nó nhe răng trợn ngược mắt Có điều giúp bảo rất rõ ràng Không phải lầm nghĩ thì là ai đấy Ngô thượng ngôn giống như nhìn thấy quỷ, kinh ngạc, khó nói lên đời. Biểu cảm của nam cổ kim chết trần tại chỗ. Kết quả, ông ta không muốn xảy ra nhất đã xảy ra. Cái đầu lúc cất là của Lâm Bắc Thần, sau lúc lấy ra lại biến thành Lâm Nghị rồi. Lâm chấn nằm bỗng dừng thét lên thất thành, phát ra tiếng kêu chỉ khi có con trai mất mới có thể trải nghiệm. Ông ta điên cuồng lao ra ôm đầu của Lâm Nghị vào lòng. Con trai Con trai của ta, còn không cần vì vi phụ đâu, còn chết thảm như thế. Tiếng kiêu khắc thê lương, âm thanh nước mắt chảy tốc tốc. Có điều tiếng khóc này rơi vào trong tai đám cao thủ đã chứng kiến cảnh tượng sáng nay, chẳng chẳng không cảm thấy bi thương mà lại tràn độc cảm giác hoang đường, dở khóc dở cười. Bởi vì cái đầu này chính là thứ làm cho Lâm Chấn Nam mừng rỡ như điên. Dần chúng trên quảng trường hiện tại đều không hiểu sao cả. Đang người nghe xong không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như đảm tại nhân của đoàn điều tra bị thiệt thì phải. Nam Cấy vui vẻ nhảy tưng tưng, lầm bắt thần sơ thải khí, mấy mấy vòng xoáy màu xanh không cần tiền bay ra ngoài. Giản chúng phou tội khi nãy bị Dạ Vĩ Ưng chụp bị thương, bị đá nền vào. Giờ đây, được vòng xoáy xanh cuốn lên đầu, trong nháy mắt, bọn họ không cảm thấy đau nữa. Sự sử kinh ngạc liền cố dọng nhịp xuống. Phát hiện vết thương kinh khủng kia đã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép lại. Ta đỡ rồi, không đau nữa, phép màu, đây chính là phép màu thật sự. Người bị thương phu thức kêu lên. Mặt dân chúng xung quanh cũng chấn động vô cùng. Vô song người theo bản năng khỏi linh hồn của mình. Thiên ngoại tà ma cũng có thể trị bệnh cứu người sao? Người do người sinh ra, Yêu sao yêu sinh ra, người yêu, ờ uh, cho nên gửi yêu rốt cuộc nàng gây hay yêu. Đạm Đế rống nhạo, một ta ma có thể trị thương cho phàm nhân, vẫn bị coi là ta ma ư? Có khác biệt gì so với thần chứ? Trong đầu của rất nhiều thị dân bắt đầu suy xét về vấn đề triết học này. Tiểu tạp chủng, ta vừa ngươi không đội trời chung. Lẩm chân nằm đột ngột đứng lên, giống như một con chó điên nhìn tang niên lợi nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Thật là vô tình, một tiếng trước ông vẫn còn không ngừng khen ngợi ta. Lâm Bắc Thần cam kết nói: "Anh biết cách sử dụng máy ảnh ma thuật để biến khuôn mặt của mình thành Lâm Nghị một lần nữa." Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ. Khuôn mặt anh tuấn vô song đột nhiên trở nên kém đẹp trai tới như vậy. Các đường nét trên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi thành người khác những thị dân xung quanh ngay lập tức rúng sợ. Lâm Chấn Nam ấp ủ lửa giận đông quy vô tận, nhìn thấy khuôn mặt mà mình hận không thể xé rách đi. Đột nhiên biến thành đứa con trai vô cùng thân thuộc của mình, cảm xúc dao động kịch liệt khiến ông ta trực tiếp phun ra một ngụm máu rã. Sau đó, ông ta lại vô thức nhìn vào cái đầu trong vòng tay mình. Ông ta lại hét lên, giống như phỏng tay, ném cái đầu này đi, bởi vì nó lại biến thành dáng vẻ của Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên, khi Lâm Chấn Nam trải một lần nữa mở mắt ra và nhìn về phía đối diện, ông ta phát hiện ra khuôn mặt của Lâm Bắc Thần đã trở lại tướng mạo ban đầu. Còn cái độc nám trên mặt đất cũng biến lại thành dáng vẻ của Lâm Nghị. Hiểu rồi, hiểu cả rồi. Nhãn cốc của Đàm Cổ Kim, Ngô Thượng Ngôn và Bạch Hải Cầm gần như nổ tung ngay tại chỗ. Trên đời này còn có loại bí thuật này ư? niệm một cái, dung mạo liền trao đổi, đây là thủ đoạn gì vậy? Cho nên chủ nhân thực sự của cái độc thứ nhất biến mất trong cục là quan phỉ độ, có đúng không? Trong đầu của Nam Cổ Kim, từng tia sáng vụt qua, trong chốc lát, ông ta đã hiểu được tất cả trận tướng, vận khí của hắn không tốt. Lâm Bắc Thần cất đầu thừa nhận nói, phần được cũng đáng đợi thôi. Một khi tác trí liền điên cuồng sát hại đồng bảo Vân Bổng Thần biết rõ những bạn học và giáo viên kia không có bất cứ quan hệ gì với ta, liền vượn đề tài để nói chuyện của mình, phát tiết tư dục, vu oan cho người vô tội, lẫn đông đảng của thiên hoại tà ma, loại này chết chưa hết tội. Sau đó lại rít lâm nghị, đem thủ cấp của hắn ngụy tạo thành ngươi lần thứ hai, đem đi lĩnh thưởng. Năm có kim cương chế kiều nén cơn giận dữ kích động trong lòng, lại hỏi Lâm Bắc Thần nở trang độ cười giống như giáo viên tiểu học chấm bài thi, lại nói: "Trả lời đúng rồi, nhưng mà kỳ thi đã kết thúc, cầm đáp án tới làm trái tiếp cũng không có phần thưởng đâu." Sắc mặt của Đàm Cổ Kim càng ngày càng u ám. "Nhưng mà ngươi cảm như vậy, có ý nghĩa gì chứ?" Lâm Bắc Thần phối: "Ông đoán xem." "Đoán?" <cười> đàm Cổ Kim đột nhiên bật cười, trong tiếng cười tràn đầy lễ khí, sát ý tàn bạo lạnh thấu xương. Trong những bột trận bão tuyết, thuật biến hình, tạm thời gọi như vậy đi, quả thật là rất thần kỳ. Nếu bọn quan mờ trong tầm mắt, nhưng ngươi dùng thủ đoạn ta ma này trêu chọc bọn quan thì có thể làm được gì chứ? Nam Cổ Kiếm Dịn chậm chậm lẫm bác thần, ánh mắt lạnh như dao. Ông ta hít sâu một hơi, gằn từng câu từng chữ nói. Cái này chỉ có thể cho cái tên oan cố như ngươi một chút an ủi đáng thương nhưng cũng không thể thay đổi bất kỳ kết cục nào. Ngươi nhìn xem, cảm thấy mình rất thông minh phải không? Nhưng bây giờ, không phải vận vị ta ép phải hiện thân, đã định sẵn là có tránh khỏi cái chết. Cái dùng bách trọc hồn phạt này có tác dụng gì chứ? Kết cục của việc chọc giận Bổn Quan chỉ có một, đó chính là khiến người chết càng thê thảm, càng đau khổ, khiến tàn sơn đồng đảng của ngươi chết càng nhiều, máu chảy càng nhiều hơn thôi những lời như vậy vặn vẹo âm trầm. Trên quảng trường của thành điện, trong lòng của mọi người đều hiện lên một tia hàn ý lạnh thấu xương. Ít nhất vào lúc này, vẻ mặt hung tợn và khí tức đẫm máu trong lời nói của vị quan trưởng cự phách đến từ tri hành chính của tỉnh này, khiến cho ông ta trông càng giống như tà ma hơn cả lâm bắc thần. Cũng khiến rất nhiều người đang chìm đắm trong chiêu trò đổi mặt trước đó, đột nhiên bừng tỉnh tiểu hỗn đản, cút ngay cho đạo tử, không cần trò cứu." Sở Khan điên cuồng thét lên. Cho dù trước đó bị buộc vào hỏa hình trụ, châm lửa thiêu sống, ông ta cũng chưa bao giờ kích động đến như vậy. "Đi đi, tiểu tử, trò không cứu được chúng ta đâu." Phan Ngụy Bẩn cũng thét lớn. Dương Trầm Chu với thân vĩnh giống như tháp sắt cũng bật cười ha hả. "Vĩnh đệ tốt, lão Dương ta không nhìn nhầm ngươi, ngươi có thể tới đã chứng minh ngươi là hảo hán, lão tử không tin ngươi đã thiên ngoại tà ma gì gì đó, cho dù có phải thì cũng không sao cả, đi đi, nhớ sau này cánh cứng rồi thì trở về báo thù cho lão tử và trị dâu của ngươi là được. Lâm ca, ngươi đi nhanh đi. Nhạc Hồng Hương cũng bất chấp tính mạng thét lớn. Tên béo Ngô Vượng Cốc lại khóc thút thít nói, "Đả Mắc Hãn, đồ chó nhà ngươi hại chết lão tử rồi." nhưng ta biết cái này cũng không thể đổi đũi hoàn toàn cho ngươi, cút đi cút đi, ngươi nhớ cho kỹ, ta còn có một đứa con riêng, ngươi đi tìm nó, giúp ta chăm sóc tốt cho nó. Trong số những tù nhân bị áp giải phía sau hỏa hình trụ, một đứa nhận trung tiền nghe vậy, tức giận trợn tròn mắt. Đồ chó này, sắp chết đến đời mới chịu nói thật, lại có thể có con riêng ở bên ngoài. Đi thôi, lẹ mắc thần, đi nhanh đi. Lăng Quân Huyền và Lăng Ngọ cũng đều thét lớn. Bây giờ Lâm Bắc Thần mà chết ở đây, thân phận thiên ngoại tạm a của hắn sẽ trở thành sự thật, muốn gạt lại bản án tuyệt đối không thể nào. Chỉ khi Lâm Bắc Thần còn sống tiếp mới có thể giữ lại một tia hy vọng. Cho dù hôm nay mấy người bọn họ thực sự chết ở đây, sau này cũng có thể đòi lại được sự trong sạch và sửa lại án xử sai. Nếu không, xem hàng theo ô dành mãi mãi. Trí cô Lãng Thái hư, đứng ở trong ngục giam kiếm khí, có vẻ rất bình tĩnh. Với ánh mắt nhân từ nhìn Lâm Bắc Thần, giống như mẹ vợ nhìn con trẻ, căng nhìn căng hai long. <cười> Bạch Khải cầm ngửa mặt lên trời mà cười lớn, "Đi à, đi được sao?" Ông ta với vẻ mặt nham hiểm, giả sức gào thét lên, "Đã tự chu đầu vào lưới, trở thành con rùa trong chậu, định sẵn là một bộ xương trong mộ, còn muốn trốn ra ư?" Nằm mơ đi, người đâu? Xung quanh quảng trường Ngay lập tức xuất hiện từng luồng khí tức mạnh mẽ Một người, hai người, ba người Mười người, một trăm, hai trăm Tổng cộng có hai ngàn cao thủ tinh nhuệ Của đội điều tra vũ trang đầy đủ Xuất hiện như thủy triều Từ bốn phương tam hướng bao vây toàn bộ quảng trường Trường kiếm trọng ở thắt lưng Trường thương trên tay Cùng tên ở trên dây Đạn trên huyền pháo Hàn ý của Độc Thương Phả Sát khí của Chiến sĩ Dương Diệt Thực Chất khiến tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. "Có mai phục, thật không ngờ." Mộ Thừa ngôn cười lạnh nói, "Ngươi thật sự cho chẳng đội điều tra chỉ có hơn 200 người thôi sao?" Nam đại nhân trí tuệ đi vực sâu, đã sớm phán sát được dự đoán của ta mà trong văn mộng thành rất nhiều. Vì vậy đã điều tới 2000 giải an vệ tinh duyệt ngay trong đêm. Còn cộng 40 vị đại võ sư tọa trấn ở tỉnh trụ phủ. Hôm nay cho dù có đạt đại, đại tông sư võ đạo, cũng đừng hòng trốn thoát, huống hồ là một võ sư cấp 2 nhỏ bé như Lâm Vắc Thần ngươi. Thế cục đột ngột biến chuyển, trên mặt của Đàm Cổ Kim đã xuất hiện nụ cười nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Quá trình có chút khó khăn trách trở, nhưng kết quả đã sớm xác định. Ông ta giễu cợt nói: "Tiểu tử à, lơ cắt bổn quan 200.000 tiền vàng thì sao chứ? Còn không đủ làm quan tài cho ngươi. Đợi khi ngươi chết rồi, ngươi có thể mang theo bao nhiêu tiền vàng đây? 200.000 tiền vàng ướp. Lã Bắc Thành từ đầu đến cuối luôn duy trì sự bình tĩnh khiến cho người ta khó hiểu, vui vẻ bật cười nói, "Không không không, ông tính sai rồi, là 300.000 tiền vàng." <cười> Còn có thuộc hoạch từ việc tích thu tài sản quan gia của ông nữa. Nam Cổ Kim sửng sốt. Chính vào lúc này, "Đại nhân, đại nhân!" Một giọng nói gấp gáp từ bên ngoài quảng trường vội vã chạy vào. Chính là đội trưởng của đội điều tra, Mạc Thiếu Tường, mang theo hai bảo vệ, vội vàng chạy tới. "Đại nhân, đại nhân, ta là Mạc Thiếu Tường, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo." Một cảm giác bất an không thể nào giải thích được lại xuất hiện trong lòng Nam Cổ Kim. Cho dù lúc này 2000 đại quân đã triển để bảo vệ toàn bộ quảng trường, nhưng trong tiềm thức, ông ta vẫn luôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn. "Để hắn phản pháo đây." Đam Cổ Kim nói. Mặc Tiêu Tương bận rộn tịch thu tài sản của quan già, vội vàng chạy tới, quỳ một chân dưới bục trao giải, lớn tiếng nói: "Khởi bẩm đại nhân, việc tịch thu tài sản của quan già đã hoàn tất. Ngoại trừ 80.000 tiền vàng, bằng cô đại nhân đã lấy đi ra." cái khác đều Trong khi hắn đang báo cáo, đột nhiên ánh mắt của hắn quét qua Lâm Bắc Thần ở trong quảng trường, nhịp thở hoảng hốt. Lời còn lại một câu cô không nói ra được, "Lên đây không phải đã chết rồi sao?" Khi Lâm Nghị dâng đầu ngửi lên, mặc tiếng tương cũng gở đó. Lúc này, lần nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hắn chợt cảm thấy lạnh gáy, giống như gặp ma giữa ban ngày, máu trong người công bị dọa trở đông cứng lại. Còn ngô tướng ngôn ở bên cạnh Lại nhảy dựng lên Giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi Nói tiếp Ổn sợ Mặc tiêu tương Người đang nói nhảm cái gì vậy Bồn con lấy đi Tám tư nghìn tiền vang từ khi nào Mặc dù trước đó lão tử quả thực Là con ám thị ngươi Khấu trưng một phần tài sản Chia cho các huynh đệ của mình Nhưng tiền khốn này Lại có thể ngang nhiên Ném thẳng các cái nổi cho ta Quả thực là không thể thả thứ Cái này Cô đại nhân Ta ta. Trong đầu của Mạc Tiểu Tường vốn dĩ đã sấm sét phảng phỡn, cuồng phong bão táp. Khi hắn nghe thấy những lời này, tâm thêm tâm rối như tơ, nhật thời láp ba láp páp, không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Ngột thở ngôn quay người, quỳ một gối trước mặt Đam Cổ Kim, muốn giải thích, đại nhân, ta ta, người không cần nói gì nữa. Đam Cổ Kim nhìn về phía Lâm Bắc Thận, lại nói, ngươi không những giết hại quan phi tổ Phật Lâm Nghị, dùng đâu của họ để lừa tiền thưởng, còn điên rồ biến hóa thành diện mạo của gô thượng gô đại nhân, đến quan gia lượt gạt lấy đi tiền tịch thu tài sản à." Lã Bắc Thành vui vẻ gật đầu đó, "Đừng nói nhân đời khó khăn như vậy, ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, ha <cười> ha, quả thực là ta." Mặc Tiểu Tường nhất thời sững sốt, biến hóa diện mạo ư? Cho nên gô đại nhân trông có vẻ rất cổ quái mà không bình thường kia, hóa ra lại là đồ giả mạo sao? Nam đại nhân, ông thật sự là trọng nghĩa khinh tài. Nói ra thì thực sự phải cảm ơn ông đã giúp ta, nhoáng cái đã gom đủ 300.000 tiền vàng. Ta nhiều lần nói không cần rồi, nhưng ông cứ không nghe cơ. Nhất định phải nhét thẻ huyền tinh màu đen vào tay ta. Đại nhân trọng nghĩa khinh tài, thật sự khiến ta quá cảm động. Lâm Bắc Thần chính thoại phản thuyết cố ý khiến cho Đàm Cổ Kim chán ghét. Con Đàm Cổ Kim thiệt quả thực đã tức giận đến run cả người. Ha ha ha, Đàm đại nhân có câu nói, ngươi và Bộn Quan có duyên, ta thật sự khắc dấu trong hồi ức đấy. Đàm đại nhân, ta cũng rất muốn vào năm trường hàng đầu, ông có thể giúp ta không? Lâm Mạc Thần bột câu đối tiếp một câu nói ra. Trong không khí như thể có tiếng dao đâm, máu tươi tung tóe. Nam Cổ Kim suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, ngực ngay tại chỗ. Có duyên, có duyên cái búa. Trong đầu ông ta hiện lên cảnh tượng mình cưỡng chế nhét hai cái thẻ huyền tinh màu đen cho quan phi đậu và Lâm Nghị. Còn liên tục nói đến hai lần, ngươi và bọn quan có duyên. Liền cảm thấy dống như bị Lâm Bắc Thần trói lại, điên cuồng phá vào mặt. Cấm miệng, ngươi đâu, bắt hắn lại cho ta. Nam Cổ Kim ôm ngực, nghiêm nghị thét lớn: bóng sáng của gấu Ngô thượng ngồn lóe ra, ra tay đầu tiên. Ông ta là cao thủ cấp đại võ sư Định Phong, một đòn này lại lần đến giận mà xuất thủ, cô y muốn giết chết Lâm Bắc Thần, không chút mạo lực, kiếm quang như trọng vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Trong thời khắc then chốt, xoẹt. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên trong hư không, trường kiếm của gấu Ngô thượng ngồn đã đâm vào mi tâm của Lâm Bắc Thần, xung quanh vang lên tiếng thét kinh hoàng. Năm người sở ngân, Nhạc Hồng Hương mắt như muốn nứt ra, tất cả đều kết thúc rồi. Tiếng tiêm của rất nhiều người bỗng nhiên như chìm vào vực thẳm băng giá. Tuy nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt của Ngô Thượng Ngôn lại lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. "Ơi!" Ông ta khản giọng rống lên. Lời còn chưa dứt, lại thấy Lâm Bắc Thần duỗi duỗi ngón giữa ra, chặn lưỡi kiếm trước mặt mình lại, búng nhẹ ngón tay một cái. Keng! Tiếng kiếm gãy trùng rõ ràng êm tai vang lên. Thanh kiếm bạch duyệt đáng sáng ngàn vàng trong tay của Ngô Thượng Ngôn, lập tức giống như tảng băng mỏng giữa hành thu, răng rắc răng rắc mà nứt ra từng tấc một. Những mảnh vỡ của lưỡi kiếm phát nổ trong không trung, rơi xuống giống như một con bướm mùa thu đầy thương tật, tan đội xác chết. Dưới phổ sổ ánh mắt kinh ngạc, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của mình. Lãnh sát vinh dự ẩn sống giữa Bạch Ngọc Bảo Thạch, không có chút tí vết. Đầu rồng dựng đời đã bị danh kiếm của đại võ sư Đình Phong đâm qua chứ. Hơn nữa chuyện khủng khiếp vẫn chưa kết thúc. A! Mâu Thượng Ngôn đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi. Đường đường là một cao thủ cảnh giới đại võ sư Đình Phong, lại phát ra tiếng thét kinh hoàng, giống như một con thỏ bị chặn ở góc tường lúng túng thể lực. Khi mọi người nhìn qua, Chỉ thế cánh tay phải cầm kiếm của Ngô Thượng Ngôn cũng giống như trường kiếm trong tay, phát ra tiếng vỡ răng rắc, răng rắc, sau đó nứt toác vỡ nát, giống như một bức tượng nứt vỡ. Chuyện này là sao vậy? Ngô Thượng Ngôn nhìn lăm bác thành tức giận nói: "Ta thoát, ngươi đã làm gì ta?" Nhưng ông ta đã không kịp biết được đáp án. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng vỡ nát này giống như ôn dịch, không thể nào ngăn chặn trên theo cổ tay, cẳng tay, cánh tay, vai của ông ta. Từng đứt nứt màu máu kinh hoàng xuất hiện, rắc rắc. Không đợi quần chúng định thần lại, Ngô Thượng Quân đã giống như một người xả dùng cỗ sếp xày đập nện. Chắc chắn rắc rắc vài tiếng, biến thành những mảnh vỡ đều đặn, toang văng năm tay sụp đổ trên mặt đất. Sau đó, máu tươi mới từ từ chảy ra. Vì cao thủ cấp đại võ sư đỉnh phong này trọng nháy mắt đã bị giết chết bằng một phương thức không thể nào tưởng tượng nổi. Các võ giả nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là lực lượng gì vậy chứ? Năm người sở ngân mặt như muốn nứt ra cũng sững sờ, quên cả việc hét lên. Yêu thuật. Mạc Tiệp Tường cầm lên, Lâm Bắc Thần quả nhiên là thiên ngoại ta ma. Vù. Lâm Bắc Thần bột chỉ điểm ra. Tiêm quang màu xanh lam lóe lên trên hai động mạch của mặc tiểu tương có một vết máu đỏ chót. Trọng tái mắt không còn hơi thở, ngửa mặt lên trời rồi ngã rầm xuống đất. Nam cổ Kim và Bạch Hải cầm nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt của đối phương. Chẳng trách Lâm Bắc Thần dám đơn độc mà xuất hiện, thì trách thực lực của hắn lại có thể tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, sao có thể làm được chứ? Nhưng mà sức mạnh đột ngột tăng lên Cũng không thay đổi được cái gì Tiểu tạp trụng Giữa thành thiện bạch nhật Người lại dám tan sát quan viên của đế quốc Cho dù có trốn đến chân trời góc bể Người cũng chết chắc rồi Hôm nay lão phù không giết người Thì không thể an ủi được lòng căm phẫn Của người dân nơi đây Bạch hải cầm cầm kiếm trong tay Hạ quang hệ thủy Màu xanh nhạt lưu chuyển toàn thân Sau lưng như thế xuất hiện Một mảng đại dương vô tận Một kiếm chém ra Tiếng nước vang lên. Một thanh kiếm khổng lồ dài 10 mét màu xanh lam, duyên quá hư không, chém về phía Lâm Vắc Thành, lực lượng cực mạnh. Các cương giả kiếm đạo trên quảng trường lập tức dựng hết cả tóc gáy. Đây chính là uy lực của một tông sư chi kiếm ư? Móng kiếm vừa mới hiện ra, liên khiến cho người ta có cảm giác là một lưỡi kiếm tột đỉnh kinh người. Một kiếm này đủ để ngay lập tức giết chết bất cứ một cao thủ nào từ cảnh giới tông sư trở xuống tuyệt đối không may mắn tránh được. Tuy nhiên một chuyện không thể nào tin nổi đã xảy ra.